Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau Con nghĩ là nghiệp Nhưng nếu họ không sửa đổi Không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao Xin Thầy cho lời khuyên Để họ có thể giải thoát phiền não chấm dứt nghiệp xấu Cho lời khuyên là sao Ký hợp đồng Thật sự ra đó Thí dụ thôi Nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp không Mình trả hết quý vị yên tâm Hết mới đi được Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không Trừ khi nào Sau khi mình đi tìm trả thù Kẻ thù trả thù xong rồi Yên luôn trả thù <cười> Cái chuyện đó nó có trong phim tao á <cười> nó nhìn nó, ba nó sắp chết dặn nó con phải trả thù cho cha <cười> chết trời ơi nó đi tìm kẻ thù ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù <cười> sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù nhưng cuối cùng sao vậy? Bà hỏi, giờ bà nó hỏi giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó thôi <cười> giống như mấy chú tiểu đi tu vậy, đi tu xong chập thời gian rồi cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi cái về xin thầy cho con ra đoạn thầy khuyên đủ kiểu lắm, thầy ơi con không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, đó? con tắm thầy xức lotion, <cười> con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết và con xin phép thầy không về con suy nghĩ 3 ngày sau con lên Cuối cùng nó lên nói con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy Con thương cô đó hơn thương thầy Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm Cho nên á Mình mà có Thí dụ bây giờ mình trả nghiệm thôi nha Biết đó là nghiệp đi Tư duy biết là nghiệp Thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi Nhưng mà nếu mình nghĩ Ôi trời cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm Nguyện Chuyển cái nghiệp thành cái nguyện Nếu tôi cũng chịu đựng đó, May là tôi đó, Tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đó. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện Tôi, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng Ví dụ vậy mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng đó là tinh thần của bác bác đại nhân giác các bậc bồ tát thì khác thế coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đó là đã làm ác nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng trong kinh bác đại nhân giác nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa thí dụ còn sống mình giờ tự nhiên chấp nhận ra đi hay là người đó đi luôn vĩnh viễn gì đó hết viện mới đi cho nên mình không cần trù mình không cần trù cho người đó mà nếu mà trù mà mình linh trù linh á mà mình tạo lại à, bạch thầy con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ đúng rồi Người tốt thì phải chịu chịu lỗ chứ Nhân quả có ba thứ Hiện báo Hậu báo Sinh báo Thí dụ cái gì mình mình mà trồng nó có quả bây giờ Đó là hiện báo Có những loại cây phải 5 năm sau 10 năm sau mới có trái Cái đó gọi là hậu báo Cho nên á có những cái việc Mình, mình ăn hiền ở lành là Mới đời này thôi còn mình đang hưởng cái gì của đời này đó là cái quả của cái quá khứ những người không biết chữ nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không có sao không sao mà nếu có sao từ rồi làm sao Riêng những người không biết chữ Rất tốt Dò theo kinh Nhưng mà đừng la lớn Tại vì mình không biết chữ Mình đọc cái chữ đó nó không đúng Nó nó làm phiền người ta Hoặc là mình lãng tay mình nghe dịp không kịp Tụng nhỏ để theo nhịp thôi Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng Mình làm động cái thời kinh Do cái tiếng của mình Nó ác cái tiếng của người khác người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ nhưng theo phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu đi đầu thai chuyển kiếp vậy cửu quyền làm sao thành lập trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền chữ huyền là chữ khác chứ không phải là cu thưa đại chúng cái chữ cửu quyền cửu huyền phù hộ đó Nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á Nghĩa là ông bà Chở che cho mình Truyền lại cho mình những cái đạo đức Mà ông bà lúc sống để lại Đó là phù hộ Chứ không phải là ông bà chết rồi Rồi còn lẫn quẩn đâu đó Rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó Không phải vậy Phó và ví dụ thí dụ các tổ của chúng ta Các ngày mất rồi Nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó Còn để lại Rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập Có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo Cũng giống như Phật vậy đó Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức Và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo Cho nên ông bà hay nhắc mình Để cái đức lại cho con cháu Và đó là cái kế trường cửu lâu dài Để tiền của cho con Cho cháu chưa chắc con cháu xài Để sắp vỡ lại cho con Chưa chắc con cháu đọc Và cái kế lâu dài nhất Là để đức hạnh cho con cháu Để cái đức Cho nên đó là cái trường cửu chi kê Là cái kế lâu dài Phù hộ là vậy Ví dụ như có vị nó trời quan âm phù hộ tôi Có phù hộ Nếu phước mình còn Tâm mình thành Cái đó nó tương ưng Thì cái phù hộ Cái sự thành tựu nó có mà Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn Rất bổ rất ngon Nhưng mình không có sức khỏe Thì chén bổ đó không tốt cho mình Và thậm chí ăn cũng được nữa Cho nên có phước như người có sức khỏe Ăn gì cũng được Có phước, người có phước thì cái gì cũng có Còn không có phước thì không có cái gì Cho nên á Cái chữ củ huyền mà ông bà mình mà nói Có một vị hòa thượng giải thích Thường thường mình hay gọi là củ huyền thất tổ thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu bảy đời trong đó có quá khứ có hiện tại có vị này còn cũ huyền á nghĩa là chính dòng tộc tổ tiên phía trước ông sơn ông sẫm sơ, mọn mẫm gì đó và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp thâm đen như là màu màu huyền ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà nhưng mà đó là nói về quá khứ còn mình thờ thất tổ đó là bạch là dòng tộc gần gũi mình nhất các vị gần mình nhất kể từ ông cố ông nội rồi ba rồi mình rồi con rồi cháu rồi chắc xin hỏi thầy Phật Dược sư cầm tháp bảy tầng nghĩa là gì thì tại nó thiếu ba tầng kia <cười> thưa đại chúng ở trong Phật giáo á tháp là một biểu tượng cho sự vun bồi tháp thì có nhiều loại lắm tháp ba tầng tháp năm tầng bảy tầng chín tầng 13 ba tầng vân vân nhưng mà đa phần mình nghe tháp bảy tầng hay có khi xây tháp chín tầng phải không dù cho chín uh, bậc phù đồ cũng khó không bằng làm phước cứu cho một người Trong cái phần giới sa di có câu Dù cho xây tháp cao đến vạn trượng Cũng không bằng một người xuất gia trì giới Dễ sợ chưa? Như vậy thì quý vị thấy mà quý vị tu và xuất gia một ngày trì giới một ngày Là hơn một người gọi là xây tháp vạn trượng Ở đây Phật Dược Sư cầm một cái tháp Thường thường trong mấy chùa người Hoa hay thờ ba tượng Phật Gọi thường người Hoa gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca. tôm cái bình bát. Cầm cái bình bát. Một bên thờ Phật Di Đà. Cầm hoa sen. Một bên thờ Phật Diệp Sư. Cầm tháp bảy tầng. Cái tháp đó được gọi là Như Ý Tháp. Mà tại sao bảy tầng? Người ta thường gọi là Bảo Tháp. Vì tháp đó làm bằng bảy của quý Vàng, bạc, lưu đi, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não Người tu chúng ta Muốn xây dựng đời mình Hay là nói chung là tất cả chúng ta Ai muốn xây dựng cuộc đời mình an vui, hạnh phúc Phải nương theo bảy, bảy thứ tài sản mà người tu cần có Một là tính Là niềm tin Hai là văn Là nghe Ba là tàm quý tàm là mà một tàm là gì là hổ thẹn với mình quý là hổ thẹn với người bốn rồi thứ năm là giới thứ sáu là tuệ thứ bảy là xả ly có qua nói lại nha tính văn tàm quý giới tuệ xả ly người có bảy cái này là người đó có bảy thứ tài sản quý báo xài hoài không bao giờ Để chúng để ý mà có hột sòn Giờ cỡ nào mà sai là hết không Mà đặc biệt bảy thứ này càng sai Càng không hết mà lại tăng trưởng Ví dụ như giờ văn là nghe Mà càng nghe Pháp Thì mình càng bồi dưỡng cho thân tâm mình chứ có mất đâu Cho nên hột sòn kim cương Càng sai càng càng bị thiếu thốn, Còn người có biết nghe Pháp rồi Càng nghe tâm tư càng mở Sự chấp trước của mình Càng thư giãn ra sự phiên não của mình càng giãn ra, cho nên người có văn là người có tài sản quý báo tại vì trên đời này có nhiều người không có chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe, cho nên đó nghe là một cái của quý, nghe cái đau khổ của người, mình nghe những cái lời mà người ta xây dựng vân vân, cho nên đó là bảy thứ quý, mà tháp Dược sư nhưng mà tại sao Phật Dược sư trong mới hát mà gọi là tháp bảy bát? Bởi vì Dược sư là thầy thuốc, người có được bảy thứ này thì có khả năng trị bệnh, có khả năng trị bệnh. Ví dụ như thầy thuốc mà không có dữ giới, không có lòng từ, không có trí tuệ, trong kinh kệ câu chuyện có cái ông đó đó, có cái ông đó ổng mà làm thầy thuốc thì người ta tới trị bệnh cho ông trị bệnh ông thì sau khi mà trong khi người ta bệnh á người ta nói ông hết trị tôi hết bệnh đi tôi trả một số tiền lớn khi khi trị hết bệnh hết người ta quên ta không trả ông không nói gì hết người đó trở lại thay thuốc Kỳ này ông thay một thứ thuốc độc đắp vô con mắt người đó đuôi luôn thay vẫn có khả năng ông chữa bệnh Nhưng mà bây giờ ở tại vì ông bị gạt cứ trả tiền cho ổng mà trả cho ông ghét, ông làm đuôi cái người đó luôn. Thì cuối cùng mà, cái nhân chẳng làm gì cái quả là gì, ổng trở thành một tỳ kheo mù ở trong ở trong giáo đoàn của Phật. Nhưng mà cái phước tài cứu người nhiều người khác cũng có, nhưng mà cái nghiệp mà mà hại một người cũng có. Cho nên được làm một người tu nhưng mà người tu mù, mù mắt không thấy được. Thì trong khi Phật thuyết Pháp Có một con ốc nó nằm đó nó nghe Ông đi ngang con ốc lỡ chân ổng đạp nó chết đó, Do mù thấy đường đạp con ốc chết Mà con ốc nằm đó Con ốc được nghe Pháp Cho nên sau khi con ốc chết Con ốc được sanh lên cõi trời à, Câu chuyện đó chỉ muốn kể là Mình gieo một cái nhân gì Dù một chút cũng có cho thiện là Cho nên người mà có được Cái bảy thứ tài sản là vậy dược sư là thầy thuốc nghĩa là chúng ta có cái này thì chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác trị bệnh bạch thầy cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không như là ăn chay đi chùa member phi membership tức là thẻ hội viên trả tiền thẻ hội viên thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập đó là điều kiện. Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước, nói điều kiện chứ là không tu có đặt điều kiện vậy đó, phát tâm thôi, phát tâm làm thôi chứ không ai có điều kiện gì trên đó. Như mình mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó, chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát phát tâm làm một vài việc để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc, quy y giống như để hạt đất hạt hạt mầm xuống đất vậy đó, rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật ăn chay tụng kinh hay đi chùa vân vân nghe pháp nữa là nước tưới để cho mỗi ngày cái hạt nó bắt đầu nó xanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó để đó Cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình Không có nhớ chùa nhớ chuyện, tu tập gì nữa hết Để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi được Passport mà hết 5 năm, năm nó hết hạn Lâu lâu phải renew Cho nên điều kiện mà không điều kiện nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi Thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình Trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày à, đi làm về tối trước khi ngủ xá phật hoặc lại phật ít nhất ngày cũng nghe được ba chục phút một bài pháp ba chục kia thì mình ngủ rồi ba chục phút đầu là mình nghe không cũng được thầy cũng có phước <cười> thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi <cười>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 Thưa thầy, cho con hỏi trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết, vân vân các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắc trong gia đình mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. <cười> như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sao buổi thành lễ quý thầy đã mệt lại phải đọc một sấp tên tuổi quá nhiều? lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài trong lúc đó trẻ còn à, à, trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc nói tóm lại là không trang nghiêm xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe <cười> em nói làm cũng kẹt hết <cười> thật ra đó chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu just in case you need it Đó, nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi còn nếu thí dụ mình có ghi mình cũng có thể ghi đại diện ví dụ như nguyện ông bà cha mẹ mình đại khái một vài người rồi cùng gia đình rồi, trong này thì cái cô vị phật tử này cũng đóng ruột cho quý thầy á coi như là mình ghi trời ơi nhiều đứa nó khó mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng anh đó phải không mà gặp mấy cô gặp mình mà lấy chồng mỹ nữa phải không rồi cái ví dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó gặp họ khó là azizabeth Alexandra <cười> thì đọc rồi dưới này tủm tủm cười không? thì cô này cô cũng thấy cũng, cũng có lý đó. cho nên đó, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu đó, trừ trường hợp người nào không có tên việt Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt Để quý thầy đọc cho nó dễ Mà quý thầy đọc dễ Phật ổng nghe cũng rõ Thầy đọc và thầy con tréo Miệng Phật có trớn Nó không biết Đây là nóng ruột thôi sao Cho con xin hỏi Tượng Phật di lạc và quan âm lộ thiên Ngoài hoa ra Ngoài hoa quả ra có nên cúng xôi chè và bánh trái không vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn nên đem đổ như vậy có tội cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng dụng này nè rồi mình lại mình nói với người ta người ta cúng một bữa em giải quyết thì sao được bà rủi quan âm đó với là có thích chè rồi sao Em biểu không trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. rồi bữa nào em gặp con ngâm qua không nhìn. Nữa. Nói em mà you cut up my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? Sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè sôi là tâm của mình. nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy cái chè xôi này có thể để bao lâu chứ có ai cấm mình cúng đâu cúng là do lòng thành chứ quan âm cũng có nói ai like chè <cười> <cười> chí mè <mẹ> phủ <cười> tôi đâu có thích chè tó soạn đâu mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu cái gì phải dọn liền xin lỗi Cúng cái gì mà có nước cốt dừa năm mười phút đem vô với quan âm đợi quan âm ăn xong Tới phiên mình ăn đau bụng Cho nên sâu sắc là cái đó Thảnh thơi là cái chỗ đó Ví dụ bây giờ nè Mình đem chén chè lên mình cúng phải không 5 phút sau có người vô bưng vô Thảnh thơi đi Ê, Tôi mới cúng mà sao dọn quan âm chưa ăn xong Mình cúng là đành Phật chứng biết rồi cái đó là lòng thành của mình nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì bên trên đó thí dụ như giờ ta đem nguyên cái có nhiều người ta thích đem gạo đem nhiều ta đem lên chánh điện ta cúng mình cũng tùy thuận cho ta để một chút nhưng mà rồi phải dọn trợ chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tim <cười> gạo hai con tôm <cười> Gạo con gà Mình phải mình phải cuốn là Mình cuốn là cái quyền của mình Nhưng mà phải sâu sắc Là mình biết ở cái môi trường nào mình cuốn Cho nên Cuốn gì cũng được hết Nhưng mà ở trên bàn Phật Cuốn chè sôi là được rồi Không cần mì xào Không cần chả giò Không cần mấy cái đó Vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng À, còn cúng phật chè xôi hoa trái Hãy mà trái cây thậm chí á, xin thơ đại chúng vậy nè có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá quý vị đâu có thắp đèn cúng được thắp đem ra là tắt liền thì không cần để đèn mình bị vì vì ngoài đường gió quá thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn thì nó phải tùy thuận chứ Cho nên mình làm gì cũng được hết Nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy Coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào Trời nó mưa ào ào rầm rầm Sóng xét vậy Ra cầm đi Từng bước từng bước bưng khay lễ Rồi ra thỉnh Trời nó làm cái bực cái vụ rớt Không <cười> phải tùy chuyện đi Hỏi làm gì vậy Thỉnh xương Cái khay lễ có một chút Mà bưng nguyên chậu cao vậy nè rớt tới rớt lui đèn không đủ rồi đem cọc đèn lên mà phá hoài hãy chọc hoài thỉnh thầy ra giảng ra làm lễ dễ giữa cái lưu hương hai bên hai cây đèn xem chậu bông nữa thêm dễ trái cây nữa thành viên mà thờ ổng rồi <cười> đơn giản thôi quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu mà cũng đủ lễ vậy Mình làm không ai cấm Nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó. Nghĩa là mình có tư duy Trong mọi vấn đề mình làm Phật giáo hay vô cùng Phật giáo là gì Là lời dạy sống tỉnh thức Chứ không phải ba cái đầu riêng đó Mình làm gì cũng được Mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ Thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì Trong cái việc làm của mình Cho mình tu mỏng cực khổ gì hết Là tu thảnh thơi chứ gì nữa Vì sao mà tôi Thánh Thơ gì có sâu sắc Còn thí dụ như gặp Chim chuột gì nó lên nó ăn hoài đó Quý vị có nghe câu chuyện là Hạt cơm của Phật chưa Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh Trẻ đó. Hồi nhỏ đó Ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật Mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm này. Thì Ngài cứ thấy có một con thằng lằn đó, Nó bò vô Cái chén cơm đó Nó gấp Gạo nào nó đi cô Nguyễn ăn mà ngày tức lắm Thì bữa khác quyết định là Đẩy nắp bát lại không cho thằng làng ăn Mấy ngày sau mừng quá trời luôn Cô Nguyên không có ai Nhưng cuối cùng phát hiện thằng làng đã chết Thì câu chuyện đó Ngài mới kể là Ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật Sợ con thằng làng ăn Rồi nó chết hay là gì So với một vài hộp cơm Mà con thằng làng ăn trong cái chén cơm đó Thì có là báo Phải không Hòa Thượng kể câu chuyện đó Quý vị đọc cái cuốn đó, đó Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện Thật của Hòa Thượng kể trong đó Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu Có những câu chuyện rất hay Và rất thâm thú Có chùa thì tu một ngày Bác quan Trai Có chùa thì tu một ngày niệm Phật Có chùa thì tu chú Đại Bi Dạ ba cách tu này Có giống hay khác nhau Nếu Nếu Nếu khác Thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì Cái giống Là giống ở cái tâm niệm Phương tiện Tạo điều kiện cho Phật tử tu Còn cái khác Là cái cách tu Ví dụ như Hôm nay Trong một cái không gian chánh điện này Chúng ta vừa làm lễ Phật đản Vừa phải ăn cơm quá đường Vừa phải tắm Phật Vừa phải cúng linh Trong một cái chánh điện này Mà quý vị thấy sáng qua sắp không Nó không có phiền hà ai hết Mà nhịp nhàng mọi việc Cái nào nó ra cái đó Phương tiện mà Nhưng mà miễn làm sao Mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm. Và người Phật tử không tham dự khóa tu đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình đến, ý nghĩa ngày đến là tâm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là Bác quan trai là giữ tám giới Trì chú đại bi là nương năng lực của đại bi thần chú Hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta Niệm Phật tịnh thanh tâm Cầu vãng sanh thí dụ vậy Ba cách nó khác mà Nhưng mà mục đích nó chung Mục đích nó chung Còn cái cách này nó khác Và quan trọng là chúng ta Cái nào nó cũng lợi ích hết á Và chúng ta phù hợp với cái nào Thì chúng ta nương cái pháp đó chúng ta Đừng có, đừng có sợ à, Thôi thôi tôi phải tu bác quan trai Ngày tại vì Bác quan trai là giữ giới Rồi mai tôi được mai mốt tôi được xuất gia Tôi phải niệm phật để tôi vắng sanh Tôi phải trì chú đại bi để tôi, tôi phù hộ Và mình vừa được vắng sanh Vừa được phù hộ mà vừa muốn đi tu Ở làm Cái đó tùy ở đây mình Lợi ích đều có giống nhau Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý, sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng, nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa Thầy quan hỷ cho con lời khuyên như thế nào Thì ảnh mất rồi chứ như thế nào <cười> Nhiều khi á Cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc Duyên không có thành Nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình Thì khi người đó mất đi Thì cái thần thức của họ đến thăm mình Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam là mình cũng có thể Có mặt ở Việt Nam cho người đó Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức Và cái tâm thức đó nó không hình tướng cho nên Cái sự đi lại của nó Rất là Rất là Năng lực, năng lực và tự tại Thì giờ bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó Nếu biết tên họ của anh mình nên cầu nguyện cho anh. anh không có gì đối với mình hết Anh chỉ về thăm mình Theo cái tình cảm ngày xưa thôi Thì mình có thể cầu siêu cho anh Gửi một lời cầu nguyện cho anh Và nếu muốn có thể khuyên anh Thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát Hơn là dính mắt vào những chuyện tình cảm Cái này đúng với cái câu mà Tóc mai sợi ngắn sợi dài Lấy nhau chẳng được thương hoài ngàn năm Tình không tình chỉ đẹp à, Khi tình gian dở Xin Thầy cho con hỏi Trong kinh điển Phật giáo Có nhắc đến Thượng Đế tối cao không? Nếu không Có Nếu không Có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao Hay vì điều đó Không quan trọng đối với mục đích giải thoát Khổ của Phật giáo Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế Phật giáo dùng cõi trời Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó Phật giáo gọi là Trời Đế Thích Nếu nói theo trong Hán Thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhơn Thích Đề Hoàng nhân tức là Trời Đế Thích Mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà Vinh Thiên Chúa gọi Trong Phật giáo Chúng ta cũng có những người tu Lên tới cõi trời Như là những người tu thập thiện Những người mà quý vị thường nghe nói Sanh về cõi trời Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiết Chúa nói đó Nhưng mà bởi vì Phật giáo Thì chúng ta đặt cái vấn đề là Giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi Nếu các cõi đó Chưa phải là cái cõi Gọi là hoàn toàn Thoát ly sinh tử luân hồi ví dụ như mình lọt qua được nước mỹ rồi như là sống khỏi trời đi nhưng mình nghĩ là nước mỹ này là cái nơi và bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không không nếu mà từ nơi nước mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa một đời mình tăng tiến nữa Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lo qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường. Nghèo khổ như thường, mất của như thường và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường. Luân hồi sanh tử như thường. Cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. À, con có hai câu hỏi Nếu mình sống tốt Khi chết sẽ đi về đâu Mình có gặp lại người thân Ba mẹ bà con Quyến thuộc Đã chết không Ba mẹ của mình Có nhận ra mình không Thật sự ra có Nếu trước khi ba mẹ đi Mình nhớ xin số phone Còn không là đừng đổi email Để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu Thưa đại chúng Thật ra cái này Là những cái câu hỏi bình thường Trong cái cái, cái, cái suy nghĩ của mình Điều đó đúng thôi Ví dụ mình cũng wonder làm bữa chết mình đi đâu Rồi người thân mình có gặp nhau không Gặp chứ Nếu mà mình cùng một Mình cùng một cái nghiệp lực đấy. Hồi xưa sư bà thể quán ở ngoài Huế Sư bà chăm sóc mẹ già Thì khi mẹ già mất Sư bà làm một bài thơ bốn câu như thế này Mẹ về với Phật ít năm thì Từ giả ta bà con cũng đi Mẹ nhớ đón con về đất Phật Mẹ con cùng giữ hội liên trì Mình thường hay đọc, sự vui trời cũng chẳng bị, nói gọi cực lạc đó nghe, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không rời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chí. Lầu vàng đài báo thiếu gì Ăn thì cơm ngọc Mặc thì áo châu. Đó là diễn tả khỏi trước lá Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân Không ơn, không oán, không sầu Cõi đó cũng thế Không già, không chết, có đâu luôn hỏi Tánh xưa nay đã sạch rồi Vương xưa nay đã lau chùi trần ô Tu hành phải đợi kiếp mô Kiếp mô là kiếp nào á Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ Ngày nào mình còn ái liếm Ngày đó về trên đó được Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô Thì không về đó được Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ Tu hành phải đợi kiếp ngôn Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ Ngộ là phải ngộ thiền cơ Mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết đó. ăn thua mình muốn không muốn là được hôm rồi à, hòa thượng ở bên phật học viện huệ nghiêm đó, ngày có dạy như thế này tôi tu tịnh độ mấy mươi năm Nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không Nhưng khi tôi đọc được cái quyển tư tưởng tịnh độ của Ngài Thiện Đạo Thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc Vì sao biết không Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc Thì chắc điều đó khó quá Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của Ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tính nguyện là được về Tịnh độ là ba món tính nguyện hành người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc chỉ cần tính nguyện là được về còn nhất tâm bất loạn thì tất tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa và thử nói thật vậy cho nên nếu mà nói là để mình nhất tâm bất loạn để về cực lạc thì khó quá chỉ cần có tính có nguyện bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không mình có nguyện về đó không rồi yên tâm <cười> Mình tính nguyện là mình Thí dụ bây giờ Quý vị có tin có quyền quan không Quý vị có nguyện đi tới tu không Đó. Có tin là có cái quyền quan Nguyện là đi tới là tờ Ngày hôm qua bà Long Đức đã nói sao Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ ngoài chịu đi Cuối cùng ở lại Tại vì biết tin có Tây Thiên Mà không nguyện đi Tây Thiên Đợi rủ bạn già Mà bạn nào cũng không chịu đi Cái cuối cùng mình sao Ở lại Rồi cuối cùng quyết định Cũng phải đi một mình thôi Nguyện mà Tính rằng có Tây Thiên Nguyện rằng có Tây Thiên Muốn đi là được đi Trên Hòa Thượng khuyến khích Quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ Để tăng trưởng cái đức tin Cái niềm tin của mình Ở Pháp Môn, niềm Phật của mình Chỉ cần tính nguyện là được vậy còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm nhất tâm bất loạn là gì nghĩa là tâm mình không bị loạn động chỉ một lòng nhớ nghĩ đến phật khó lắm ạ có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dương sức <cười> nhất tâm tán loạn nhất tâm vạn loạn thì ôi cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ <cười> Vậy thì nếu mình sống tốt Khi chết sẽ về đâu Bây giờ cái cây nè Cái cây mà lúc mà nó Thường ngày lúc mà nó ngã về phía phải Thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu Phía phải Vậy nếu mà nó nghiêng về phía trái Thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái Thằng ngày tâm mình Hướng thượng thì đi về cõi thượng Hướng thiện về cõi thiện Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đâu Cách hôm bữa thứ Sáu vừa rồi đó Thì có một Phật tử lên đó thầy ơi Có một bà cụ đó, rất là muốn gặp thầy Và bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa Không phải mình ham gặp bà cho bà chết <cười> <cười> Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chỉ muốn nói Cuối cùng phải đi Hãy chở thêm bà Cái cô đó cũng chở Quốc quà với cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui thiệt là vui Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi con cái ngày nào cũng phôn đi làm phôn bà hoài để canh chừng cho bà làm gì má má làm gì thì tao ở trong ông phong hòa chứ ai <cười> ông mở băng mà nói vậy đó nguy hiểm không cái <cười> <cười> okay, tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má má làm gì tao có ai ngoài không có quà. haha, haha, haha, đi thăm bà haha, haha, quý vị biết haha, là khi mà đi về đó haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, có haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa trên Nó loạn sóng rồi Không bắt được cái gì hết Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS Cổ đưa ra cho Pháp Hoà bấm dùm Trời ơi gặp mình tiếng Anh một bụng Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây Nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường Nó nói nó chỉ còn hai phút nữa tới thôi Mà hai người cứ đảo tới Đảo lui trên xe Nhưng mà cuối cùng không phải tới là tại sao Vì mình tính rằng Cái quyền quang nó nằm đây có hai phút à Mình nguyện nhất định phải đi về Chứ không thôi chết là rồi. Rồi, Ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi, tôi loạn muốn chết thì Tôi đang sợ tôi lạc đường Tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là Tôi, tôi có, có tính là có địa chỉ này tự nguyện là tôi đi là dù đem tối cỡ nào cũng về tới phải hoài giải thích về đây chúng như mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa <cười> Em trả lời vậy được không? <cười> để hoa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. <cười> cái ông đó, cái, cái cái bà, cái cô đó cũng ra cũng ngồi bố rầu. Trời ơi tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn trăm ngàn nó sửa mà giờ không biết có ra sao để đòi. <cười> Tại vì nó sửa quá trời quá Nhìn không ra Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt Sửa mũi vậy Giờ nó nhìn sao tôi không biết tôi nhìn không ra muốn ông bà nhìn ra mình Với điều kiện đừng có sửa Trời ơi em có đi theo dõi Mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt Thì hôm nay trong cái buổi chiều này Lẽ ra thì chúng ta Không có chương trình Nhưng rất đông Phật tử về đây có lòng muốn nghe Phật Pháp và đã viết lên những câu hỏi liên hệ đến đời sống tâm linh của mình. Thì Pháp Hòa xin tạm dùng cái thời gian này để chia sẻ với quý vị. Và trong khi chia sẻ nếu có gì sơ sót mong đại chúng bỏ qua cho. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này